Chồng tôi dẫn tình nhân về nhà hú hí, còn tôi thì bị khóa trái ngoài cửa, không thể vào nhà. Tôi biết tiếp theo anh sẽ nhảy từ tầng 3 xuống, sau đó giả vờ như từ bên ngoài quay về lừa tôi ra khỏi nhà, tạo cơ hội cho bạch người quang của anh chạy thoát. Bởi vì tôi đã trọng sinh, ở kiếp trước tôi bám lấy cánh cửa không chịu đi, bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Kiếp này tôi sảng khoái rời đi cùng anh, tôi thậm chí còn tha thứ cho việc anh phản bội, định tiếp tục sống tử tế với anh, vì tôi biết. Cú nhảy từ tầng ba kia đã khiến anh chấn động não, sống cũng không được bao lâu nữa. Khi Phương Trác v à o đầu, tức giận bước tới trước mặt tôi, tôi biết bánh xe số phận đã bắt đầu lăn bánh. Cô bị thần kinh à? Tôi đã nói là tôi không có ở nhà, giờ cô tin chưa? Tôi liếc nhìn Phương Trác từ đầu tới chân, không bỏ qua nút áo cài lệch ở cổ và dấu bùn đất trên giày da của anh. 15 phút trước, tôi kéo vali trở về từ chuyến công tác xa. Vừa đến cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ v ọ n g già. m ư thanh không rõ ràng. nhưng giọng nam thì đúng là chồng tôi. tôi xoay ổ khóa, tiếng động bên trong lập tức biến mất. khi cửa vừa hé mở, tôi định đẩy cửa bước vào, có tiếng chân chạy đến sau cửa, rồi gạch một tiếng, cửa bị khóa trái từ bên trong. đến nước này còn gì không hiểu nữa chứ. chồng tôi nhân lúc tôi vắng nhà, dẫn đàn bà về nhà vui vẻ. tôi đứng ngoài ra sức đập cửa, lớn tiếng gọi. phương trác, anh mở cửa cho tôi. không một tiếng đáp lại. tôi gọi điện cho anh, uy hiếp nếu không muốn làm lớn chuyện thì mau mở cửa ra. Phương chắc chối bay chối biến rằng anh không có ở nhà. Khóa cửa nhà mình vẫn hay bị kẹt, chắc cô làm hỏng nó rồi. Loại lời nói dối này chỉ có thể lừa trẻ con thôi. Tôi làm sao mà tin nổi? Tôi vẫn tiếp tục đập cửa. Quả nhiên, y như kiếp trước, anh vội vã mặc đồ, nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống bãi cây xanh trong khu, rồi giả vờ thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi. Phương chắc bị ánh nhìn của tôi soi mói đến mức lúng túng, phải ho k h ẽ mấy cái. Tiếng ồn ào của tôi đã thu hút không ít hàng xóm trên dưới. bác gái đối diện nhà thấy anh quay về liền nhiệt tình lên tiếng can ngăn cháu gái à đừng kích động quá chồng cháu nói đúng mà nếu anh ấy đang ở trong nhà thì làm sao xuất hiện ở đây được chỉ là hiểu lầm thôi vài người khác cũng phụ họa theo mặt phương chác đỏ bừng đè thấp giọng quát tôi la hét cái gì chẳng khác gì đàn bà chua ngoa đi theo tôi anh kéo tay tôi định lôi tụt vào bên trong hành lang tôi nắm chặt tay nắm cửa anh không kéo nổi chuyện này khiến anh tức điên lên phương chác quay ngoắt đầu lại chừng mắt nhìn tôi, gương mặt đầy u ám. không đi thì tôi đánh chết cô đấy. kiếp trước tôi cũng là đứa cứng đầu. tôi sống chết như lấy cửa, nhất định phải nhìn xem người đàn bà trong đó là ai. phương chắc nổi cơn thịnh nộ, đá tôi một cú lăn tới tận đầu cầu thang. cho cô mặt mũi mà không biết điều, làm ầm cái gì? tôi đã bảo là khóa hỏng rồi, cô cứ đứng đây ăn vạ. hôm nay mà mở được cửa, coi như cô giỏi. anh ta vừa kéo vừa lôi tôi xuống tầng hầm. lúc mở cửa ra lần nữa, trong nhà đã trống trơn. người kia sớm đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ vì chuyện đó, ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã đề nghị ly hôn. Phương chắc lúc đầu không đồng ý, nói tôi đa nghi n g rằng anh ta hoàn toàn trong sạch. Hai ngày sau, anh chủ động liên hệ với tôi, cùng tôi đến cục dân chính. Vừa nhận xong giấy ly hôn, anh lập tức phun ra một ngụm máu. Lúc đó tôi mới biết, hai ngày trước, anh nhảy từ cửa sổ xuống bị chấn động não. Anh từ bệnh viện b ò ra ngoài, sau khi ly hôn với tôi, đã yên tâm chuyển hết tài sản cho Tiểu Tam. Còn chị họ tôi. Người đã giới thiệu tôi cho Phương chắc, vô cùng đắc ý nói với tôi, em gái, cảm ơn em đã nhường anh ấy cho chị. Cuộc sống của bà Phương vốn nên là của chị. Trọng sinh trở về, tôi sẽ không ly hôn nữa. Tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của một bà Phương giàu sang. Em tin. Tôi mí môi, m buông tay khỏi cửa, dè dặt kéo lấy gấu áo anh. Anh còn từ bên ngoài trở về, sao em lại không tin được chứ? Chồng ơi, đều là lỗi của em, trách n h ầ m anh rồi. Anh bận như vậy mà còn phải chạy về xử lý mấy chuyện lặt vặt này. là em gây phiền cho anh rồi, phương chắc nghe tôi nói vậy thì giữ người. rõ ràng một giây trước tôi còn la hét đòi xem ai đang trốn trong nhà, vậy mà một giây sau lại thay đổi hoàn toàn thái độ. anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cưỡng ép lôi tôi đi, mà giờ thì lại như đấm vào bông vậy, chẳng còn sức phản kháng. em biết lỗi là được rồi. anh đang họp đấy, em có biết xít chút nữa là làm anh lỡ mất mấy chục triệu không? phương chắc dịu giọng, bắt đầu nghiêm túc bịa chuyện. tôi ra vẻ ái n á y xin lỗi anh yêu, lần sau em không thể nữa. Phương Trác thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tôi mấy cái. Thôi được rồi, để anh đưa em ra ngoài ăn gì đó. Anh vẫn muốn nhanh chóng kéo tôi rời khỏi chỗ này, tranh thủ cho tình nhân của anh rút lui. Tôi khéo léo từ chối. Em mới ăn xong, chồng ơi, công việc anh bận vậy, mau về công ty đi. Em sẽ gọi thợ khóa đến, ngồi đây đợi họ sửa. Bác gái đối diện nhiệt tình chen vào. Lần trước cháu ngoại tôi để quên chìa khóa trong nhà cũng gọi họ đấy. Bác có số đây, cô gái, ghi lại nhé. Tôi cảm ơn bác. rồi gọi theo số điện thoại đó. đầu dây bên kia nói sẽ đến trong vòng 15 phút. Phương Trác nhíu mày, toàn thân tỏa ra sự khó chịu và bực bội. tôi gọi xong thì thân mật khoác tay anh. chồng ơi, để em tiễn anh ra xe nhé. tôi không muốn giống kiếp trước bị anh đá cho một cú đau đ i ế n g vừa dứt lời, trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn. tôi giật nảy mình. kiếp trước đâu có âm thanh này. chồng à, tiếng gì thế? hình như là ghế nhà mình đổ. Phương Trác lưng cứng đờ, giọng khô khốc. Sáng anh ra ngoài quên đóng cửa sổ, chắc gió thổi vào làm đổ. Mưa thanh lớn như vậy, phải là cơn gió cỡ nào mới làm đổ được? Bão cấp mười chắc. Tôi không nhịn được che miệng cười khúc khích, trách yêu một câu. Anh đúng là bất cẩn thật đấy. Hàng xóm xung quanh nhìn tôi, tôi nhìn họ, không ai nói gì thêm. Tôi vui vẻ cùng Phương Trác rời đi, giả vờ như không thấy biểu cảm đáng xem trên gương mặt họ. Tôi bây giờ vừa đ i ế c vừa mù, chỉ cần chờ đến khi Phương Trác vào Icy l những chuyện khác tôi chẳng quan tâm. lúc tôi quay về lần nữa trong nhà đã trống không nhưng khác với kiếp trước là lần này trên giường có thêm một sợi dây chuyền vàng tôi liếc nhìn chiếc ghế gỗ bị đổ trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ nhưng tay thì bình thản cất dây chuyền đi đường xa mệt mỏi tôi muốn nghỉ ngơi cho tử tế vốn định ngâm mình trong bồn tắm cho thư giãn nhưng lại sợ bọn họ dùng rồi thấy bẩn tôi tắm nước nóng sơ qua đắp mặt nạ cao cấp rồi cầm điện thoại gọi cho phương trác chồng à, tan làm chưa còn chút việc chưa xử lý xong tôi phụng p h ị u nũng nịu xem ra anh quên hôm nay là ngày gì rồi em còn cố tình đi công tác về sớm trước hai ngày đầu dây bên kia im lặng vài giây tôi không để ý tiếp tục nói chồng ơi anh vẫn còn giận em à là do em quá quan tâm anh thôi mà tôi nói bằng giọng ngọt như đường kiểu nũng nịu mềm mại nhất thứ mà phương chắc không bao giờ chống đỡ nổi trước đây không biết bao nhiêu lần anh đều c h i ề u trụ mà mềm lòng bây giờ cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa giọng nói cũng dịu lại nhiều xin lỗi vợ yêu dạo này anh bận quá tối nay anh sẽ bù đắp cho em tôi ngọt ngào đáp lại vâng em chờ anh nhé trong nhà hàng cao cấp chuẩn michelin hoa tươi rượu vang bánh kem quà tặng mỹ thực không khí lãng mạn đạt đến đỉnh điểm tôi và chồng cùng hồi tưởng lại khung cảnh lãng mạn khi anh từng cầu hôn tôi tại nơi này ánh đèn chập chờn qua thước phim chiếu lại tôi như nhìn thấy 3 năm đã qua bên phương khác chúng tôi cũng từng có những tháng ngày ngọt ngào lần đầu gặp mặt anh ấy nho nhã lễ độ phong thái đúng kiểu quý ông để lại cho tôi ấn tượng rất tốt. Yêu nhau một năm, anh luôn hết lòng chăm sóc tôi. Anh tự tay vào bếp nấu những món tôi thích. Trong những ngày tôi đến tháng, anh sẽ nấu nước đường đỏ cho tôi uống. Khi thấy tôi đi chân trần, anh sẽ ngồi xuống s ỏ t ấ t cho tôi. Lúc tôi ốm, cần người chăm sóc, anh sẵn sàng lái xe xuyên đêm từ nơi xa về chỉ để ở cạnh tôi. Vì thế, khi anh quỳ một chân cầu hôn tôi, tôi đã không chút do dự gật đầu đồng ý. Chỉ là, không biết từ bao giờ, những cuộc họp của anh ngày một nhiều hơn. về nhà cũng ngày một muộn hơn. tôi nhạy cảm nhận ra điều gì đó đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ này nhưng rõ ràng đã quá muộn. tối nay phương chắc rất vui tâm trạng cực kỳ tốt. tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, tựa như đã quay về thời điểm chúng tôi mới yêu nhau. chúng tôi liên tục c ụ n g ly vì quá khứ vì hiện tại vì tương lai. người bị chấn động não thì không nên uống rượu nhưng ai mà quan tâm chứ? phương chắc uống đến đỏ mặt, ánh mắt nhìn tôi chăm chú đến mức phát gè. anh dứa người sang định hôn tôi. bị tôi đưa tay ngăn lại đừng vội mình chụp tấm hình trước đã trong ảnh tôi cười hạnh phúc dạng người còn ánh mắt phương trác lờ đờ dán chặt vào mặt tôi không khí tràn đầy yêu chiều và dịu dàng khiến tôi vô cùng hài lòng tôi đăng ảnh lên mạng xã hội dòng c a p t i o n g cũng ngọt đến phát ngấy đời anh em chỉ mượn một đoạn mà đoạn ấy chính là cả đời chúc kỷ niệm ngày cưới vui vẻ rất nhanh điện thoại của phương trác reo lên anh bình thản cúp máy tôi giả vờ quan tâm hỏi ai gọi thế không nghe máy được à không sao, phương chắc trả lời không hề đổi sắc mặt. tôi mỉm cười. lúc tôi vào nhà vệ sinh quay lại đã thấy hàn vũ kỳ ngồi vào chỗ đối diện. kỷ niệm ngày cưới của hai người lại chen vào thêm một người thứ ba, thật không hợp lý chút nào. như nếu người đó là người thân của mình thì mọi chuyện lại thành ra hợp tình hợp lý. trước đây rất nhiều chuyện giữa tôi và phương chắc đều có sự tham gia của cô chị họ ấy. chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, chị họ nói lâu lắm rồi không đi mua sắm, như yên à, mắt thẩm mỹ của em tốt lắm. chị đi cùng hai đứa nhé, tiện thể em chọn giúp chị vài món luôn. tôi và phương chắc đi ăn món gia truyền, chị họ lại bảo món thịt kho đông pha ở quán lý nổi tiếng ngon lắm. hai đứa cứ nói chuyện, chị ăn no rồi đi ngay. tôi và phương chắc đi ngâm suối nước nóng, chị họ nói chị vừa mua bộ đồ bơi mới, đang không biết khi nào mặc đây. tôi đúng là kẻ ngốc số một thiên hạ để mặc họ ngang nhiên giữ những ý nghĩ dơ bẩn ngay trước mắt mình. lần này cũng vậy, h à n vũ kỳ nói tình cờ đi ngang qua hỏi tôi có ngại nếu cô ta làm bóng đèn không. tôi còn chưa kịp trả lời, phương chắc đã lên tiếng trước, giọng thân mật như người một nhà, vũ kỳ đều là người nhà cả, khách sáo làm gì? tôi mỉm cười, ngồi xem họ biểu diễn. cô ta cũng cười, rồi giả vờ như vô tình hỏi tôi, như yên, chị bị mất một sợi dây chuyền, em có thấy không? phương chắc lập tức ngẩng đầu, vô thức nuốt nước bọt, không thấy. tôi thản nhiên đáp lại. cô ta nhìn chăm chăm vào mặt tôi, thì thầm, sao có thể không thấy được chứ? kiếp trước đâu có như vậy? phương chắc không hiểu. tôi cũng giả vờ như chẳng nghe ra chị họ chị nói gì cơ hàn vũ kỳ không nói gì thêm một lúc sau như thể đã hạ quyết tâm cô ta nắm lấy tay phương chắc như yên chị có thai rồi đứa bé là của phương chắc chị đã ly hôn với anh rể em rồi cục dân chính vẫn còn chưa đóng cửa bây giờ đi làm thủ tục ly hôn đi phương chắc hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng nhanh như vậy anh bật dậy như bị điện giật hàn vũ kỳ em đang nói cái gì đấy nhưng hàn vũ kỳ không còn muốn giữ gì nữa Cô ta đã quyết phải vạch trần tất cả. Chắc anh biết rõ em yêu anh. Em không thể mãi làm tình nhân trong bóng tối được nữa. Em muốn được ở bên anh một cách đường đường chính chính. Như yên, chắc chắn em đã thấy sợi dây chuyền của chị rồi đúng không? Chị để ở trên giường rõ ràng như thế, không lý nào em không nhìn thấy. Bất kể vì sao em giả vờ không thấy, giờ chị nói cho em biết, chị và phương chắc là mối tình đầu của nhau. Chúng chị chưa từng quên được nhau. Xin em hãy chúc phúc cho bọn chị. Tôi mở to mắt không thể tin nổi. nước mắt từng giọt rơi xuống như một con búp bê xứ dễ vỡ. chồng ơi, những lời chị ta nói là thật sao? Phương Trác mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Vợ à, chắc chắn là cô ấy uống nhiều quá rồi. Anh nháy mắt với Hàn Vũ Kỳ. Vũ Kỳ, có gì thì mình nói riêng. Em làm loạn ở đây làm gì? Hàn Vũ Kỳ không chịu dừng lại. Phương Trác đến giờ anh vẫn còn muốn giấu sao? Em đang mang thai rồi, anh không tính toán gì cho mẹ con em sao? Cô ta còn định nói tiếp, nhưng quản lý nhà hàng đã lịch sự bước tới. xin lỗi quý cô, không biết nhà hàng chúng tôi có điểm nào phục vụ chưa chú đáo. nếu có điều gì khiến cô không hài lòng, xin cứ góp ý. nhà hàng của chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khách làm mục tiêu. Hàn Vũ Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, những người xung quanh ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm, ánh mắt bắt đầu đổ rồn về phía chúng tôi. Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. những người trong giới tài chính gần như đều quen mặt nhau. Phương Trác vội kéo Hàn Vũ Kỳ bước đi. Vợ à, chắc chắn Vũ Kỳ uống nhiều rồi. để anh đưa cô ấy về. Tôi gượng cười, còn khó coi hơn cả khóc. Ừ, sau khi họ rời đi, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Bình thản tiếp tục ăn phần bít tết của mình. Vị trí này tôi đã đặt trước cả tuần mới có được. Kiếp trước tôi còn chưa kịp ăn. Kiếp này sẽ không ai làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Trời đất bao la, ăn là quan trọng nhất. Phải ăn no mới có sức đối phó với mấy kẻ đó. Từ lời nói của chị họ, tôi xác nhận được suy đoán của mình. Cô ta cũng trọng sinh rồi. n ư cười thay sau khi trọng sinh trở về điều đầu tiên cô ta nghĩ không phải là đưa phương chắc đi chữa trị nếu phương chắc biết hai người phụ nữ từng thề sống chết yêu anh ta thật ra chỉ đang dình chờ chia phần tài sản sau khi anh chết chắc sẽ đau lòng đến mức không thể nhắm mắt nghĩ tới cảnh đó lòng tôi thấy thật sảng khoái đêm hôm đó tôi ngủ không ngon tôi lại mơ thấy cảnh sau khi phương chắc chết tôi đi khắp nơi công khai chuyện anh ta ngoại tình với hàn vũ kỳ hàn vũ kỳ thì khóc lóc trước mặt bố mẹ tôi nói tôi bị điên chứ làm gì có ai nghi ngờ chị họ rụt lại làm chuyện như vậy. anh rể tôi đưa ra giải pháp, nói quen giám đốc bệnh viện tâm thần nên nhân lúc bệnh còn nhẹ lặng lẽ đưa tôi đi điều trị chữa khỏi sớm thì sau này vẫn còn cơ hội lấy chồng. bố tôi không nghe mẹ can ngăn lén bỏ thuốc ngủ vào nước cho tôi uống rồi để một chiếc xe đen bí ẩn chở tôi đi. những ngày trong viện tâm thần là cơn ác mộng cả đời tôi. tôi ra sức chứng minh bản thân không có bệnh nhưng ở trong viện tâm thần mà muốn chứng minh mình bình thường nghe thật nực cười như một vòng lặp không lối thoát. Ngày ngày tôi bị ép uống đủ loại thuốc trầm cảm và thần kinh. Chỉ cần tôi phản kháng sẽ bị sốc điện hoặc đánh đập. Nửa đêm, anh rể âm thầm xuất hiện bên cạnh tôi, chút hết nỗi căm hận và dục vọng vặn vẹo của mình lên người tôi. Ngày hôm sau, cuối cùng Phương Trác cũng trở về. Anh thở dài, cuối cùng cũng nói thẳng với tôi: Như y ê n anh xin lỗi, để anh giải thích. Anh và chị họ em từng là người yêu suốt 4 năm đại học. Vì bố mẹ cô ấy phản đối nên cô ấy bị ép phải chia tay với anh và lấy người khác. sau này cưới em, anh thật sự đã muốn sống một cuộc đời tử tế với em. anh nói trôi chảy, rõ ràng trong lòng đã chuẩn bị trước hết mọi lời. tôi lặng lẽ rơi nước mắt. tại sao? ngay từ lúc hẹn hò qua mai mối, hai người không nói rõ là từng yêu nhau. chúng ta từng đi mua sắm, leo núi cùng nhau, em còn tưởng chị họ em là bóng đèn trong mối quan hệ này. giờ nghĩ lại, hóa ra người thừa t h ả i chính là em. tôi đau khổ đập đầu, không muốn chấp nhận sự thật. phương trác vội vàng đến ngăn tôi lại, bảo bối, đừng như vậy. anh sót lắm, tôi thuận tay nắm lấy vai anh, kích động lắc mạnh, nhưng tim em còn đau hơn. em yêu anh, phương chắc à, em yêu anh đến mức đánh mất chính mình. vậy mà anh lại qua lại với chị họ em, làm sao em chấp nhận được điều này? tôi dứt khoát ôm lấy đầu anh, lắc mạnh hơn. em không thể nào chấp nhận được. phương chắc ôm đầu, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn cố gắng biện hộ. anh xin lỗi, nhưng vũ kỳ đã vì anh mà ly hôn rồi, anh không thể tiếp tục phụ cô ấy nữa. và lại đứa bé trong bụng cô ấy là vô tội. Phương chắc cũng rơi nước mắt, loại nước mắt cả xấu. Anh là người có lỗi vì ngoại tình, anh sẵn sàng chia cho em một nửa tài sản. Tôi cười lạnh trong lòng, nhìn cái vẻ mặt đầy chân tình kia mà thấy buồn nôn. Một nửa tài sản ư? Anh mơ đi. Ngay cả khi anh không ngoại tình, tôi vẫn có quyền lấy một nửa cơ mà. Giờ anh làm sai, cầu xin tôi ly hôn, thì mới rộng lượng đưa ra một nửa. Tôi lau nước mắt, chồng ơi, em không thể buông tay anh được. Em yêu anh quá nhiều. chuyện này đến quá đột ngột cho em chút thời gian để chấp nhận được không có gì khiến đàn ông dễ thỏa mãn tự tôn hơn mấy câu như thế này anh vỗ nhẹ vai tôi như yên mong em sớm đối diện với sự thật tôi như cái xác không hồn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt điện thoại của phương chắc vang lên giọng anh dịu dàng thậm chí mang theo chút đắc ý vũ kỳ em phải cho như yên chút thời gian yên tâm đứa bé còn nhỏ chưa cần vội anh không biết rằng thật ra phải vội đấy mà mấy ngày nay thì hết uống rượu, lại bị tôi lắc đầu lắc cổ như vậy, thời gian còn lại cho anh không nhiều đâu. Phương chắc trách Hàn Vũ kỳ quá nóng vội, trong lòng anh tràn đầy ái n á y với tôi, một người vợ đáng thương, một người vợ vẫn còn yêu anh sâu đậm, một người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình chỉ biết bất lực khóc lóc. Sao anh lại không cảm thấy tội lỗi cho được? Thậm chí anh bắt đầu có phần trách móc Hàn Vũ kỳ, nhưng mà trong bụng cô ta lại đang mang thai con của anh, bắt anh giận một người phụ nữ có bầu, anh thật sự cũng chẳng giận nổi. vì thế khi cô ta dẫn theo bố mẹ tôi đến tận nhà, anh chỉ có thể bất lực thở dài một hơi. bố mẹ, con xin lỗi. hôm nay hai người muốn mắng, muốn đánh thế nào cũng được. chị họ tôi vuốt ve cái bụng còn phẳng lì, cũng quỳ xuống trước mặt bố tôi. bác hai, cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. bố tôi đấm mạnh xuống đùi, đầy tiếc nuối. vũ kỳ à, sao con lại hồ đồ như vậy chứ? hu hu hu, bác hai, cháu xin lỗi, là cháu sai rồi. nhưng đứa bé trong bụng cháu thật đáng thương. vừa sinh ra đã bị người ta chửi là con hoang, bát nỡ lòng nào để cháu ngoại bác phải chịu cảnh đó sao? Hàn Vũ Kỳ gục đầu lên chân bố tôi mà khóc nức nở, không biết còn tưởng cô ta là con ruột của ông ấy, còn tôi, người thực sự bị hại, mặt lạnh như băng lặng lẽ nhìn tất cả. b ố p một cái tát giòn tan dáng thẳng vào mặt Hàn Vũ Kỳ. đồ đàn bà rẻ tiền, cô đáng thương, thế còn con gái tôi thì sao? là mẹ, mẹ tôi thường ngày một ngón tay cũng không dám chỉ vào Hàn Vũ Kỳ, nhưng hôm nay thì tức đến phát điên rồi. bố tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ, bà điên rồi à? định làm gì đấy? nhưng mẹ không còn sợ nữa, bà giơ tay tát thêm một cái nữa vào mặt hàn vũ kỳ, nó là tiểu tam mà còn mặt dày ngồi đó khóc lóc. con gái tôi chịu bao nhiêu ấm ức, ai đứng ra bình vực đây? hôm nay tôi phải đánh chết con đàn bà khốn nạn này, thay con gái tôi xả giận. bố tôi giận dữ đứng bật dậy, giơ chân định đá mẹ. tôi nhanh tay kéo mẹ tránh sang một bên, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. con gái ngoan, bao năm qua mẹ để con chịu thiệt rồi. nước mắt tôi rơi như mưa. Mẹ tôi không học cao, trước một người chồng có bằng đại học như bố tôi, cả đời bà chẳng ngừng nổi đầu. Từ trong nhà ra ngoài phố, từ chuyện to tới chuyện nhỏ như mua vài củ hành, đều là bố tôi quyết định. Từ nhỏ, bố tôi đã luôn yêu chiều chị họ tôi. Ông nói hồi học đại học là anh trai ông, tức bố của Vũ Kỳ, đã trả tiền học cho ông, nên ông cảm thấy có trách nhiệm phải đối tốt với Hàn Vũ Kỳ. Nhà cô ta ở quê, khi nhà tôi mua được nhà ở thành phố, bố lập tức đón cô ta lên ở chung. cho học trường cấp 2 tốt trong nội thành. Cũng từ lúc đó, trong nhà tôi xuất hiện hai cô con gái. Bố tôi yêu cầu mẹ phải nuôi vũ kỳ như con ruột. Tôi có gì, cô ta cũng phải có cái đó. Những thứ tôi không có, cô ta đều có. Thậm chí về sau, đồ mới đều mua cho cô ta, còn tôi thì mặc lại đồ cũ của cô ta. So sánh như vậy, trong mắt bố tôi là chuyện đương nhiên. Chị họ con là con gái lớn rồi, ăn mặc lôi thôi thì người ta nhìn nhà mình bằng ánh mắt nào? Còn con là em gái, mặc lại đồ của chị thì sao chứ? Mẹ tôi không cam lòng, lén mua cho tôi một chiếc váy mới. Ai ngờ bị chị họ nhìn thấy, cô ta khóc lóc chạy về quê. Mẹ nuôi trộm mua đồ cho em gái, còn con thì không được gì. Con sống trong nhà này đúng là thừa t h á i Con cũng không muốn sống nhờ người khác, con muốn về với bố mẹ ruột của mình. Kết quả là bố tôi đánh gãy chân mẹ, b à năm liệt giường mấy tháng trời. Thậm chí còn không cho bà một đồng tiêu vật. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tiếng thơm biết ơn, có tình nghĩa của ông ta vang xa. ông dùng chính sự tủi nhục của con gái và vợ mình để dựng nên hình tượng đạo đức và cao thượng. Từ đó, dù tôi có uất ức cũng không dám kể với mẹ, vì mẹ tôi chẳng thể phản kháng gì, chỉ càng khiến bà bị liên lụy thêm. Bố tôi bắt ép tôi phải đi ly hôn với Phương Trác ngay trong hôm nay. Mẹ tôi đã khóc lóc, d ã y rụa, làm loạn với ông ấy. Người phụ nữ cả đời chưa từng ngẩng đầu lên ấy, hôm nay như biến thành người khác. Mẹ chất vấn gay gắt, nói năng rành mạch. Con nhỏ danh đó có phải là con riêng của anh và chị dâu anh không đấy? Không thì sao anh đối xử với nó còn hơn cả con ruột. Mặt bố tôi đỏ bừng, mắt trợn ngược lên. Mày là đồ đàn bà điên, nói linh tinh cái gì thế hả? Ông lao đến định đánh mẹ tôi lần nữa, nhưng lần này cảnh sát đã đến kịp và quát lớn, dừng tay lại. Ngay từ khi họ dẫn nhau kéo đến nhà tôi, tôi đã biết lần này chị họ sẽ không chịu dừng nếu chưa đạt được mục đích, nên tôi đã báo cảnh sát từ trước. Trong phòng hòa giải, Hàn Vũ kỳ ngồi đối diện tôi, thấy bố mẹ tôi không rút được gì, nét mặt cô ta bỗng trở nên thê lương đáng thương. Như yên, em thật sự không chịu ly hôn với Phương chắc sao? Em không giống chị, chị kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, chưa từng đi làm một ngày nào, từ lâu đã mất năng lực kiếm tiền. Còn em là phụ nữ thời đại mới, là nữ cường nhân đấy. Chồng hư thì bỏ, làm lại cuộc đời mới. Phụ nữ hiện đại bọn em không phải đều nói là không bao giờ chấp nhận ngoại tình sao? Bố tôi lại đem cái kiểu độc đoán ra áp đặt. Vũ Kỳ nói đúng, Như yên, bố bắt con ly hôn là vì nghĩ cho con. Loại đàn ông như nó không xứng ở bên con. Tôi bật cười. nhíp mép đầy mỉa mai. Từng nghe qua đạo đức giả nhưng chưa từng nghe qua cái gọi là bắt người khác sống theo hình tượng của mình. Con không ly hôn. Phương Trác sống là người nhà họ Lâm chết là ma nhà họ Lâm. Phương Trác đờ người nhìn cảnh tượng trước mặt, chính anh cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đột nhiên sắc mặt Hàn Vũ Kỳ trở nên u ám, cô ta như đã chắc chắn điều gì đó, nhìn tôi hỏi Hàn Như y ê n chẳng phải? m à y cũng trọng sinh rồi sao? Lần này tôi không vòng vo nữa. Đúng vậy, cô ta bừng tỉnh. thì ra mày cố ý, mày cố tình giả vờ không nghe tiếng tao đập ghế trong nhà, cố tình giả vờ không thấy sợi dây chuyền, còn cố tình tha thứ cho phương chắc ngoại tình, vì mày cũng biết anh ấy sắp chết rồi đúng không? Tôi bật cười ha ha, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Hàn Vũ kỳ nghiến răng ken kết, dẫu sao cũng từng là vợ chồng, mày đúng là ác độc, mày là thứ đàn bà máu lạnh, thấy chết không cứu. Cũng thường thôi, có khác gì mày đâu. Tôi thản nhiên đáp. Hàn Vũ kỳ im lặng, chỉ còn Phương Chắc mặt mày tái mét. vũ kỳ ai sắp chết cơ hàn vũ kỳ liếc phương trác bằng ánh mắt phức tạp ngay sau đó cô ta đổi sang vẻ mặt buồn mã cô ta ghé tai phương trác thì thầm vài câu phương trác lập tức giữ người anh yêu giờ anh có thấy khó chịu chỗ nào không em và con vẫn chưa ổn định anh nhất định phải cố lên đấy nhưng mặt phương trác đã trắng bệch dưới c ú sốc quá lớn lần này anh còn ngã gục nhanh hơn cả kiếp trước trong phòng cấp cứu bác sĩ cầm bảng đồng ý phẫu thuật đưa tôi ký tên tình trạng bệnh nhân hiện rất nguy kịch nghi ngờ xuất huyết não muộn hiện tại máu tụ đang tăng chèn ép thân não có thể ngừng thở ngừng tim bất cứ lúc nào chúng tôi đề nghị mổ gấp tay tôi đang cầm bút thì khựng lại tôi nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Vũ Kỳ cô ta lập tức toàn thân cảnh giác Hàn như yên mày đừng có mà thấy chết không cứu hôm nay mày dám không ký tên tao chết ngay trước mặt mày đấy tôi bật cười khẩy ôi diễn sâu thật đấy tôi nhanh chóng ký tên cái sẹt chỉ cần Phương Trác sống sót bước ra khỏi phòng mổ này Hàn Vũ Kỳ sẽ lại có hy vọng, mà cho cô ta hy vọng, rồi chính tay tôi bóp nát nó, không có gì khiến tôi h ả d ạ hơn thế. Mẹ tôi ngồi chờ cùng tôi trước phòng phẫu thuật, bố tôi và Hàn Vũ Kỳ thì ngồi ở dãy ghế phía đối diện. Tôi khẽ nói với mẹ, giọng nửa đùa nửa thật, mẹ à, chắc mẹ đoán không sai đâu, cô ta mới là con ruột của bố cũng nên. Mẹ tôi vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên tai tôi, con gái tội nghiệp của mẹ, giờ mẹ chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó nữa, mẹ chỉ thấy may mắn vì kiếp này. con vẫn còn sống bình an trước mắt mẹ, rồi mẹ kể cho tôi nghe mẹ cũng đã trọng sinh kiếp trước sau khi tin tôi chết trong viện tâm thần truyền về mẹ đau đớn đến phát điên và rồi mẹ đã đi tìm hàn vũ kỳ hàn vũ kỳ đang làm đẹp cùng mấy bà vợ nhà giàu cô em họ tôi ấy mà mạnh mẽ quá mức nhưng cũng phải cảm ơn cái tính mạnh mẽ đó chồng cô ấy mới là người sai vậy mà chỉ vì muốn ly hôn nhanh cô ấy chẳng thèm tranh giành tài sản gì cả cũng tốt cuối cùng lại rơi vào tay tôi Người phụ nữ nằm kế bên phụ họa ngay, vũ kỳ thật biết tính toán. Bọn tôi ai cũng ghen tị, chị đúng kiểu nằm không mà thắng ấy chứ. Nhưng chồng chị không để ý chuyện này thật à? Hàn vũ kỳ bật cười khinh khỉnh. Anh ta để ý gì chứ? Ăn của tôi, dùng của tôi, cô tưởng anh ta ngốc như Hàn Như Yên chắc? Người phụ nữ kia gật gù, cho nên mới nói kinh tế quyết định vị trí trong gia đình, vẫn là chị hơn người. Hàn vũ kỳ nở nụ cười đắc ý. Bà già đó còn hỏi tôi ở đâu, tìm được tôi thì sao chứ? con gái bà ta chết rồi cũng chẳng phải do tôi giết trong viện đó toàn người tâm thần ai làm gì ai làm sao mà điều tra nổi mẹ tôi không thể chịu đựng thêm nữa bà rút con dao gọt trái cây trong người ra bước về phía Hàn Vũ Kỳ Hàn Vũ Kỳ chết mẹ tôi tuyệt vọng cũng tự sát theo chuyện sau đó tôi không biết gì nữa nghe mẹ kể lại tim tôi như bị ai bóp n g h ẹ t mẹ à năm đó là do con ngu dại không biết đấu tranh sống tệ đến mức đó sao mẹ lại phải vì con mà hy sinh tính mạng chứ Mẹ tôi rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: Lỗi là do mẹ. Từ nhỏ đến lớn để con chịu quá nhiều ấm ức. Cặp sách, đồ dùng học tập đều là đồ chị họ dùng rồi. Quần áo cũng vậy. Tiền tiêu vật của con chỉ bằng một nửa của nó. Nó được đi chạy h è còn con thì không. Nó thi được điểm cao, bố con thưởng ngay. Còn con luôn đứng nhất, nhì lớp mà ông ta chẳng bao giờ khen lấy một lời. Mẹ, không phải người mẹ tốt. Mẹ tận mắt thấy con gái mình chịu ấ t ức như vậy mà không thể làm gì. Nếu mẹ không nhắc. có lẽ tôi đã quên rồi, cô bé ngày xưa chỉ mong một cái nhìn dịu dàng từ bố. Từng chuyện, từng chuyện nhỏ thì r a mẹ đều nhớ hết. nhưng mẹ à, con không trách mẹ đâu, vì chính mẹ cũng chưa từng có được một chiếc áo mới. vì mẹ làm lụng như châu ngựa trong nhà, chỉ cần làm gì không vừa ý là bố lập tức đấm đá, chửi bới. con cũng chẳng bảo vệ được mẹ. chúng tôi ôm nhau, cùng bật khóc, lần đầu tiên thật sự tha thứ cho nhau. may thay, ông trời cho mẹ con tôi một cơ hội làm lại từ đầu. mọi đau khổ chỉ là chương mở đầu phía trước chính là con đường hạnh phúc đang đón đợi anh rể cũ trương trạch minh mang đồ ăn đến cho hàn vũ kỳ vừa thấy cái bản mặt giả nhân giả nghĩa đó tôi giận đến mức không kiềm được anh rể cũ à anh đúng là ông chồng cũ quốc dân đấy bị cắm sừng đến thành bãi chân thả mà vẫn tình nguyện làm ông chồng hoàn hảo 24 hiếu trương trạch minh bị tôi nói đến sượng cả mặt chỉ hừ lạnh một tiếng cô biết cái gì rồi lướt qua tôi đi thẳng vào chỗ hàn vũ kỳ chuyện gì vậy Không phải em nói hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn à? Mày dám đùa dẫn ông à? Hàn Vũ Kỳ vội vàng ôm lấy bụng. Trạch Minh, anh tin em đi, em nhất định sẽ làm được mà. Cho em thêm vài ngày nữa nhé. Trương Trạch Minh từng là con nhà giàu. Nếu không, Hàn Vũ Kỳ cũng chẳng bỏ rơi Phương Trác để quay sang cưới anh ta. Nhưng không ngờ Trương Trạch Minh lại là dạng rác rưởi hội tụ đủ thói hư tật xấu, chẳng mấy chốc đốt sạch gia sản. Chị họ tôi từng cam đoan với anh ta rằng chỉ cần ly hôn, không bao lâu nữa cô ta sẽ có tiền có quyền trong tay. đến lúc đó hai người vẫn sẽ là vợ chồng như xưa loại người như trương trạch minh tất nhiên là đồng ý ngay thế là vui vẻ ly hôn với chị tôi giữa ba ngày ban mặt mà cũng mơ mộng được à tôi thông thả lên tiếng vợ của phương chắc là tôi dù anh ta có chết đi thì tài sản cũng là tôi thừa kế cô hàn vũ kỳ muốn phản bác nhưng tình hình hiện tại khiến cô ta cứng họng trương trạch minh đảo mắt mấy vòng rồi bất ngờ túm lấy cổ áo của hàn vũ kỳ con mẹ nó tốt nhất là cô giữ đúng lời hứa nếu dám cắm sừng tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Nói rồi, anh ta bỏ đi, không ngoái đầu lại. Mãi đến nửa đêm, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Tình trạng sau mổ không mấy khả quan, hai người hãy tranh thủ thời gian ở bên bệnh nhân. Hàn Vũ kỳ ngã phịch xuống sàn. Phương Trác tỉnh lại vào ngày hôm sau. Trong thời gian đó, Hàn Vũ kỳ một tay chăm anh, từ ăn uống đến vệ sinh, không rời nửa bước. Chỉ mới một ngày. gương mặt cô ta đã t i ể u tụy thấy rõ, còn tôi thì khác. hôm đó tôi dẫn mẹ đi ăn một bữa thật ngon, mua cho mẹ một bộ quần áo mới từ đầu đến chân. bố tôi tức đến phát điên, mắng mẹ tôi đang nổi loạn. mẹ tôi không nhịn nữa, mấy câu là đuổi thẳng ông ta về quê. buổi tối tôi và mẹ ngồi trò chuyện thật lâu về tương lai hạnh phúc sắp tới. kết quả là hôm nay hơi thiếu ngủ. tôi vừa ngáp vừa bước vào phòng bệnh, nhìn phương chắc nằm đó, mặt xám n g o é t anh ta mở mắt nhìn tôi, ánh mắt của kẻ sắp chết lại lạnh như băng lá. Hàn Như Yên, mày là đồ đàn bà độc ác, chính mày đã hại chết tao. Tôi khẽ mỉm cười. Anh nhảy lầu vì tình nhân của mình, liên quan gì đến tôi? Nhưng cô cứ thế đứng nhìn tôi đi chết sao? Phương Trác nghiến răng, tức đến run người. Thế còn tình nhân của anh? Cô ta cũng vậy thôi. Cô ấy. Phương Trác nhẹ lời. Vũ Kỳ đã giải thích với tôi rồi. Tôi, tôi không trách cô ấy. Có lẽ trong lòng anh hận Hàn Vũ Kỳ còn hơn cả tôi. Nhưng không còn cách nào khác, anh sắp chết rồi. đó là sự thật không thể thay đổi. nếu anh trở mặt với cô ta lúc này, đứa con ruột của anh cũng không giữ được. cho nên vì cái thai trong bụng cô ta, anh đành ngậm đắng nuốt cay, tha thứ cho cô ta. tôi không chút nể tình mà vạch trần toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh ta. phương chắc tức đến mức huyết áp tăng vọt, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. hàn vũ kỳ đương nhiên nghe hiểu, nhưng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. phương chắc à, anh yên tâm đi, không có anh, em vẫn có thể nuôi con bằng rau cháo mà sống tiếp. khe mắt phương chắc rơi xuống một giọt nước mắt yên tâm những gì anh để lại cũng đủ cho mẹ con em sống cả đời rồi tôi đứng bên cạnh thưởng thức cảnh tượng thú vị này luật sư công ty gõ cửa bước vào phương chắc cố gắng ngồi dậy luật sư trương tôi muốn lập di chúc làm p h i ề n anh ghi lại giúp tôi phương chắc anh chắc chắn đứa bé trong bụng cô ta là con anh sao tôi nhẹ nhàng mở điện thoại lên giọng trương trạch minh vang lên âm u em chắc chắn cái thai trong bụng là của anh chứ tiếp đó là giọng hàn vũ kỳ chồng ơi em thề con là của anh mà em không lừa anh chứ em đâu dám lừa đến lúc sinh anh có thể làm xét nghiệm ADN nếu không phải muốn xử sao em cũng chịu anh đừng giận mà em yêu anh thật lòng đó phương chắc làm sao bằng anh được trên giường cũng chẳng có gì hay ho em làm sao mà thích nổi nếu nhà mình không túng thiếu em đâu phải ráng nhịn cơn ghê tởm mà ngủ với anh ta hết lần này đến lần khác đợi anh ta ra khỏi phòng mổ em sẽ ép anh ta lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em không lâu nữa đâu em đảm bảo lúc trương trạch minh rời đi hàn vũ kỳ còn kéo anh ta lại toàn bộ cuộc trò chuyện ở cầu thang tôi đều ghi âm lại không sót một chữ tối hôm đó phương chắc chút hơi thở cuối cùng dĩ nhiên sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia anh ta tức đến mức thổ huyết chưa kịp dặn dò luật sư câu nào đã bị đẩy vào icu lần nữa lần này anh ta không thể sống sót bước ra về phần hàn vũ kỳ giấc mộng làm bà phương giàu sang coi như tiêu tan hoàn toàn cô ta vừa mới xuất hiện ở t a n g lễ của phương chắc đã bị người tôi sắp xếp đuổi thẳng ra ngoài. Nghe nói sau đó, Hàn Vũ Kỳ lại tìm đến Trương Trạch Minh, muốn quay lại làm vợ chồng, nhưng Trương Trạch Minh đánh cô ta đến mức sảy thai. Con đàn bà khốn nạn, mày cắm cho tao cái sừng to tướng như thế còn dám vác mặt tới tìm tao à? Tiền tỷ đâu? Không moi được đồng nào mà còn dám quay lại? Hàn Vũ Kỳ ôm bụng, co do dưới đất cầu xin, đừng đánh nữa, anh, em đau lắm. Nhưng Trương Trạch Minh không dừng tay, còn muốn gài bẫy tao h ả Ai biết cái thai kia là của thằng nào? dù là của tao nhưng trong người nó cũng chảy một nửa máu của mày tao đã thấy buồn nôn lắm rồi khi được đưa đến bệnh viện người cô ta đầy máu me đứa bé không giữ được còn bị chẩn đoán không thể sinh con suốt đời cô ta muốn kiện trương trạch minh nhưng chú thím tôi lập tức tới xin tha vì trương trạch minh đã nói thẳng ra ngoài nếu anh ta bị bắt ngồi tù thì con trai họ em trai cô ta cũng đừng mong yên thân loại người không biết giới hạn như hắn có thể làm mọi thứ chú tôi khuyên nhủ con gái ngoan giờ con thế này rồi chi bằng để hắn bồi thường chút tiền kiện tụng cũng chẳng có ích gì đâu. Hàn Vũ Kỳ khóc lóc đến tìm bố tôi, bố tôi chỉ nhẹ nhàng nói tiểu khải là em trai con, là con trai duy nhất của nhà họ Hàn. nếu vì chuyện của con mà nó gặp chuyện không hay thì phải làm sao đây? Hàn Vũ Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng, cô ta đành chấp nhận số phận. rất nhanh sau đó bố mẹ cô ta gả cô cho một gã đàn ông già độc thân để lấy 20 vạn tiền s í n h lễ. gã kia không chỉ dơ bẩn mà còn có máu vũ phu, không sống được bao lâu. một lần nổi điên, hắn đánh gãy cả hai chân cô ta, dùng dây chó buộc lại trong nhà. Nghe nói sau này thần kinh cô ta cũng có vấn đề. Ngày nào cũng ôm lấy bức ảnh của Phương Trác, khóc lóc đòi làm phu nhân nhà họ Phương. Những chuyện đó tôi chẳng còn bận tâm nữa. Tôi và mẹ bán căn nhà cũ đi, mang theo mấy chục triệu tài sản mà Phương Trác để lại, chuyển đến một thành phố quanh năm mát mẻ như mùa xuân. Về phần bố tôi, mẹ đã sớm cùng ông ta ra tòa ly hôn. Còn tôi cũng đưa cho ông một khoản tiền.